Trạch Thiên Kiế Mew Nị Quyển 6 chương 175 Mew Mew Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Mew Long chưa từng gặp Từ hữu dung Nhưng dám chắc người này chính là Từ hữu dung Lời đồn quả nhiên không sai Từ hữu dung thật sự dễ nhìn Ngay cả nàng cũng không thể Không thừa nhận Nhưng nàng không ngờ từ hữu dung lần đầu tiên gặp mình, đã nói ra những lời như vậy Những lời này nghe có chút khí tức văn nghệ, nhưng nàng làm sao có thể không hiểu ý tứ ẩn chứa bên trong Không, ngay cả ẩn dấu cũng không có Từ hữu dung căn bản không cần che dấu Minh Sát nói rõ quyền sở hữu của mình đối với Trần Trường Sinh Vì thánh nữ thánh khiết vô cùng trong truyền thuyết lại có tính sở hữu mạnh mẽ thế ư. Tiểu Hắc Long thậm chí nghĩ tới đám mẫu lông cấp thấp thô tục trên quần đảo phía Nam. Dẫu cập nói ngươi có cần đi tiểu lên người hắn để đánh dấu hay không? Những lời này quả thật rất thô tục. Nhưng từ hữu dung không tức giận, bình tĩnh nói hoặc là có phương pháp khác có thể giải quyết được. Tiểu Hát Long lạnh lùng nhìn nàng nói ngươi muốn giải quyết như thế nào. Từ hưởng dung liếc nhìn mắt cá chân của nàng. Lạnh nhạt nói ta không có biện pháp giải trừ cấm chế trong thời gian ngắn. Vừa không muốn hắn bởi vì chuyện này thủy chung ái nấy. Ái nấy với ngươi sẽ càng ngày càng sâu. Cho nên ta quyết định sau này mỗi ngày cũng sẽ rút ra chút thời gian đến gặp ngươi. Như vậy ngươi cũng sẽ không cô đơn Càng sẽ không sai lầm đem cô đơn hiểu thành tịch mịch Tiểu Hắc Long tức giận nói ta không cần ngươi ở bên cạnh Nhìn ngươi thấy rất phiền Từ hữu dung mỉm cười nói ngươi là người thủ hộ của hắn Ta dễ nhiên muốn chăm sóc ngươi, cảm tạ ngươi Tiểu Hắc Long cười lạnh nói liên quan gì tới ngươi Hắn là nam nhân của ta Từ Vũ Dung nghe lời này cũng không tức giận cũng không cãi cọ, đưa tay vuốt ve tóc đen của nàng, mỉm cười nói ngoan. Tiểu Hắc Long buồn bực tới cực điểm, gắn sức lắc đầu, muốn thoát khỏi tay nàng nhưng không cách nào làm được. Từ Vũ Dung nhìn bộ dáng của nàng, vui vẻ nói thật là khả án a. Tiểu Hắc Long tức giận vô cùng, hô ta muốn ăn ngươi. Từ hữu dung mỉm cười nói chỉ cần ngươi không ăn hắn là được. Tiểu hắc lông ngây ngốc một lát mới hiểu được ý của nàng. Nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Phun nói ngươi nữ nhân này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Thật xin lỗi tiên sinh ta không thể tìm được chìa khóa. Lạc lạc ngẫm đầu lên nhìn trần trường sinh một cái có chút bất an. Đây là thạch điện chỗ cao nhất của Hoàng Thành, thời điểm nàng ở Bạch Đế Thành vẫn luôn ở nơi này. Trần Trường Sinh cũng không bất ngờ với đáp án này, nhưng có chút bất ngờ vì Lạc Lạc lúc này biểu hiện rất sợ hãi. Năm đó ở Quốc giáo học viện, Lạc Lạc vẫn khả ác tượng như hiện tại, nhưng tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay là chuyện một phu nhân muốn đem nàng đến tuyết lão thành Chuyện này không chỉ làm tổn thương trái tim của nàng Cũng làm cho nàng rất sợ Lạc lạc liếc nhìn con bạch hạt ngoài cửa sổ Nhìn ánh mắt của hắn cẩn thận hỏi sư mẫu liệu có mất hướng hay không Trần trường sinh ngây người hỏi nàng tại sao lại mất hướng Hắn thật sự không hiểu vì sao Từ Hữu Dung lại mất hướng. Mới vừa rồi hắn cũng không hiểu vì sao Tiểu Hắc Long nói đầu ớt của mình có vấn đề. Nhìn hắn đáp lại. Lạc lạc buông lỏng chút ớt, nhưng vẫn còn có chút khẩn trương. Thử thăm dò nói tiên sinh, ngươi sẽ không trách ta chứ. Trần trường sinh nhớ tới thời điểm ban đầu lạc lạc rời khỏi Kinh Đô. Từng gửi thư cho hắn nói Nàng từng lừa gạt hắn Trên thực tế nàng cùng tuổi với hắn Chỉ nhỏ hơn mấy tháng Nàng lo lắng mình vì chuyện này mà trách cứ nàng ư Trần Trường Sinh không biết nói gì Nhìn nàng chuẩn bị nói cái gì đó Nhưng lại giật mình Rõ ràng đã chia cách 5 năm Dung nhan của lạc lạc Vẫn như hôm qua Trị Mỹ khả áo chí cực Vẫn như đứa béo Đây là chuyện gì Nàng tu hành cảnh giới hẳn là còn chưa tới bước này Hay là yêu tộc cũng có bí pháp Chúa nhan tương tự với nam khê trai Tiên sinh Lạc lạc nhỏ giọng nhắc nhở Trần trường sinh giật mình Nói ta quả thật có chút tức giận Lạc lạc khẩn trương nghĩ tới chẳng lẽ tiên sinh nghe được câu nói kia của huyên viên phá ư Hay là nghe được câu nói kia của mình Tiên sinh biết mình thiết hắn cho nên mới tức giận ư Trần trường sinh nói ngươi trước đó đã nghe được phong thanh Vì sao không viết thưa tới ly cung cầu viện Ta là tiên sinh của ngươi, dĩ nhiên sẽ không bỏ mặt ngươi Nghe trần trường sinh nói, lạc lạc hơi ngẩn ra, sau đó cảm thấy ngọt ngào tới cực điểm Đúng vậy tiên sinh làm sao có thể bỏ mặt mình Đến thời khắc nguy hiểm nhất, hắn nhất định sẽ phá mây đáp xuống, mang theo vạn trượng Kim quang, đem mình mang đi Nhưng nếu như ban đầu đã đem chuyện này nói cho ly cung Nhân tộc có thể sẽ có phương pháp khác để xử lý Tiên sinh ngươi còn đích thân tới hay không? Lạc lạc nghĩ thầm dụng ý của mình nhất định phải giấu tiên sinh cho dù phải giấu diêm cả đời Nếu như có thể có cả đời thì thật tốt Việc dạng hồng tiền bối sắp sửa rời đi Trần trường sinh tâm tình thanh âm trầm thấp phá vỡ suy nghĩ ngọt ngào đang xen chua sóc của nàng Rời đi ý tứ không phải là rời Bạch Đế Thành, mà là rời khỏi thế gian. Lạc lạc rứt giật mình, sau đó thương cảm. Thương cảm cho vị tiền bối nàng chưa từng gặp mặt kia cũng bởi vì nguyên nhân khác. Một vị cường giả thần thánh lĩnh vực bị mưu hại, chết trong Bạch Đế Thành, chuyện này cuối cùng cần một câu trả lời thỏa đáng. Nhân tộc cùng yêu tộc thật sự đến thời khắc phân ly sao? Mình cùng Tiên Sinh mới vừa gặp lại Sau này khó có thể gặp nhau sao Nàng đưa tay nắm lấy vạt áo của Trần Trường Sinh Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u oán Nhìn hắn nói Tiên Sinh Ta không muốn Trần Trường Sinh không thể né tránh Bởi vì động tác của nàng nhanh như thiểm điện Trừ cảnh giới thực lực tăng lên Còn bởi vì nàng từng làm động tác này vô số lần Ban đầu ở quốc giáo học viện Mỗi lần bị trần trường sinh đuổi về bắt thảo viên Hay là sau đó thời điểm trở về ly cung hoặc hoàng cung Nàng đều dùng lại thủ đoạn này để kéo dài một chút thời gian Nàng còn có một động tác lão luyện hơn Có thể kéo dài thời gian lâu hơn Đó chính là tà tà gục xuống Ôm lấy bắp đùi của Trần Trường Sinh Chỉ là hiện tại đã lớn hơn một chút Nàng ngượng ngùng không muốn làm như vậy Trần Trường Sinh nói không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu Chẳng qua là bất cứ chuyện gì nếu đã làm Cuối cùng cần phải trả giá Một vị cường giả thần thánh lĩnh vực chết đi Nếu như muốn nhân tộc không truy cứu nữa Bạch Đế Thành cần trả giá tất nhiên là cực kỳ thảm trọng Những lời này của hắn còn chút mơ hồ Nhưng kỳ thật kiếm phong chỉ tới đối tượng đã vô cùng rõ ràng Lạc lạc thấp giọng nói mẫu thân nàng Đang mang thai Đây là đang nói với Trần Trường Sinh Địa vị của một phu nhân sẽ càng thêm vững chắc Tương ứng Địa vị cùng phân lượng của nàng ở yêu tộc sẽ giảm bớt rất nhiều Nhưng không có chuyện gì ta sẽ cố gắng Lạc lạc khả á lè lưỡi Đã từng là khuôn mặt tươi cười sáng sủa Bây giờ nhìn lại trở nên miễn cưỡng Thậm chí có chút trầm trọng đến vậy Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Trần Trường Sinh cảm thấy rất thương tiếc Nói ngươi không cần làm gì cả Lạc lạc nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói tiên sinh Thật ra ta có rất nhiều người ủng hộ Ta chỉ nghĩ dù sao ngài cũng sẽ tới cứu ta Cho nên ta mới không làm gì cả Trần Trường Sinh nói cho dù ngươi có thể làm rất nhiều chuyện cũng không cần làm Lạc lạc mở to mắt hỏi đây là tại sao Trần Trường Sinh đưa tay vuốt phe đầu của nàng Nói bởi vì nàng là mẫu thân của ngươi. Còn bởi vì ta vừa lúc biết ngươi thích đứng ở nơi rất cao. Lạc lạc quả thật thích đứng ở chỗ cao. tỷ như thỏa đại dông thụ ven hồ trong quốc giáo học viện. Như thanh hiền điện ở ly cung. Hay hoặc là tòa cung điện hiện tại này. Người không quen nàng sẽ cho lạc. Vì điện hạ tôn quý nhất thế gian này thì thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Nhưng Trần Trường Sinh biết không phải như vậy. Lạc lạc thích đứng ở chỗ rất cao là bởi vì nơi đó mới có thể thấy được rất xa. Một tiểu cô nương thích phương xa làm sao có thể làm nữ hoàng được. Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói. Lạc lạc kinh ngạc nhìn hắn. Bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực của hắn Ôm hắn thật chặt Khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước ngực hắn không ngừng cọ cọ Phát ra thanh âm hạnh phúc Thanh âm này rất nhẹ Nhất thời là meo meo Nhất thời là khò khè Nghe giống như con mèo nhỏ mới vừa ăn uống no đủ được vuốt ve 800 lần vậy